Chương 240 Kinh sợ. Theo tiếng nhàn nhạt tiêu phiêu mà vào bên trong phòng khách. Trong tâm mọi người đều có chút khẩn trương, đều đưa mắt nhìn Hắc Sam Thiếu Liên đang cười dài, một chút dương quan còn sót lại chiếu thẳng vào khuôn mặt Thiếu Liên, nhìn qua có chút tiếu ý. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt đang tươi cười đầy thanh tú sau đó dừng lại ở con người đen kịt không thấy có một điểm tiêu ý, trái lại là một mảnh hở hững. Đẩy băng lại Nhìn thân ảnh thiếu liên Mọi người trong phòng vội vàng lui về sau mấy bước Sau đó đều xúm lại đứng gần Là bố Ánh mắt lướt qua một vòng trong đại sảnh Tiêu viêm chậm rãi tiến lên Ở phía sau hắn đám người tiêu địch cũng theo nhau mà vào Không có một chút hảo ý Nhìn chầm chầm đám người đối phương Là bố đội trưởng Thủ đoạn thật tàn nhẫn a Tầm mắt đầu tiên là đọc qua thành viên mặc phục sức của Sa Chi trong Minh Đoàn, hai mắt Liêu Viêm híp lại, nhìn La Bố đang ngồi trên ghế mỉm cười, lần trước để lại mạng cho ngươi tự hồ là một quyết định sai lầm. Bị con người của Tiêu Viêm nhìn vào, thân thể La Bố có chút phát lạnh, không tự chủ được thân thể quay mắt nhìn năm thuộc hạ sau lưng, khóe mắt lóe lên, chén trà trong tay đột nhiên chấn nát. Ngươi kiêu Tiêu Viêm phải không? lớc trà theo bột phấn rơi xuống. Na bốt tạo vệ thản nhiên nói: Ta không biết người tuyệt cùng lai lịch thế nào, nhưng người cũng không muốn biết. Bất quá hôm nay người ngang ngang xông vào sa chi song binh đoàn của ta, có hay không cho ta một cái lý do? Na bố cười lạnh nói: Ha ha, xin lỗi, không có lý do. Tiêu viêm lắc đầu cười khổ. Nếu như người muốn lý do, so, thì đó là hôm nay ta đem sa chi song binh đoàn của người đều cấp diệt. Da mặt co có cắp vài cái Khuôn mặt của tiêu viêm cật nhả Luôn luôn khiến cho la bố tràn đầy lửa giận Hơn nữa Nhiều người không biết Hư thực của đối phương Liền nghiến chặt răng Bàn tay của la bố hung hăng đập mạnh lên bàn Nhất thời làm cho bản mạt bàn cứng rắn trở thành cực mảnh nhỏ Tốt ta hôm nay thực muốn nhìn Ngươi dựa vào cái gì tới sọc Chớ chọc xa chi dòng binh đoàn chúng ta vẫn nộ quát một tiếng. phía ngoài thân thể của la bố đấu khí hùng hồn ngưng kết, trong phút này biến thành một cái áo giáp đấu khí bao trùm lấy thân thể. các người tự mình đem tới cửa, ngược lại làm cho ta mất đi thời gian. hôm nay đều lưu lại đi. đấu khí trong cơ thể bắt đầu chảy ra. la bố cuối cùng đứng lên, đấu khí của đại đấu sư nhất thời tràn ngập vòng. nhận thấy cố kình khí mạnh mẽ và áp bách, sắc mặt tiêu địch mọi người khẽ biến khước bộ không tự chủ lùi được về phía sau một bước bình tĩnh nhìn khí thế lồng hậu của La bố hai mắt tiêu viêm chậm rãi nhắm lại khí tất cả người thu liễm nếu như không cẩn thận nhìn thì nghĩ tiêu liên này chính là một người bình thường như cử chỉ này của tiêu viêm tiêu đỉnh bên cạnh hơi sửng sốt bất quá bọn hắn không mở miệng quấy rối an tĩnh đứng sau tiêu viêm khi mắt tiêu viêm nhắm lại hai ba đồng đứng một bên khuôn mặt già lùa thoáng hiện vẻ kinh ngạc quay đầu chăm chú nhìn Tiêu Viêm, tại vì lão cảm ứng được khí tức của thiếu niên trước mặt mỗ nhiên cực kỳ xa lạ cùng kinh khủng, khẽ nhíu mày trong lòng nghi hoặc hỏi. Cỗ khí tức này thật mạnh, cho dù là ta thế này còn xa còn kém. Người này đến tu cùng chuyện gì xảy ra, khi thể chỉ thực lực đấu sư, lúc thì thực lực đấu hoàng, thật là một tên quái thai thực lực của Hải Ba Đông vượt xa mọi người, bởi vậy lão mới có thể cảm giác khí tức của Tiêu Viêm càng ngày càng kinh khủng. Có những người khác nhìn vào Tiêu Viêm giống như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mày khẽ nhíu nhìn cử động kỳ quái của Tiêu Viêm. Trong lòng La Bố hiện lên một vẻ bất an, bàn tay rung lên, trầm giọng nói: "Giết bọn họ." Nghe được mệnh lệnh của La Bố, hơn 10 người biết sau liếc mắt nhìn một cái, cật cắn răng rút vũ khí sắc bén bên hồng. Có vài tên đấu sư liền nhanh chóng triệu hồi xa y đấu khí Sau đó rất nhanh, thành thế Liều chết xúc vong hướng về phía tiêu viêm Nhìn đối phương cử động, sắc mặt tiêu định lạnh lẽo Bàn tay vung lên, định để cho người lao lên Thì Hải Ba Đông một bên trật nhạt nhạt nói Không cần xuất thủ nhìn là được Nghe vậy, tiêu định hơi sướng sốt Quay đầu nhìn tiêu lệ Tuy rằng bọn họ không quen thuộc Hải Ba Đông bất quá có thể để tiêu viêm được gọi là cường giả, vậy thực lực không nhếu. Nó có khả năng biết, tự nhiên là hiểu hơn năm người bọn mình. Đem mọi người ngăn trở, ánh mắt tiêu đỉnh cắt cao nhìn chằm chằm và xa. Chi song binh đoàn thành viên, bàn tay nắm chặt thoáng hiện ra chút mồ hôi. Tại lúc đoàn người xa chi song binh đoàn sắp công kích, thì hai mắt nhắm chặt của tiêu viêm rốt cuộc mở ra. Con người đen kịt thiếu sự phấn chấn của thiếu liên mà tăng thêm sự tàn thương ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn khuôn mắt dữ tợn của Rong binh Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay, một chỗ ngón tay thon dài mang theo bạch sắc hỏa diễm lóe lên. Khí bạch sắc hỏa diễm hiện lên, hơn 10 người Rong binh thân thể chợt đông, sau đó từng đạo ánh mắt kinh hãi, một cỗ băng trắng loản từ bàn chân mà tràn ra chỉ ngắn ngủi 3 giây thời gian, hơn 10 đạo nhân ảnh hoàn toàn biến thành đống băng. Nhìn những Rong binh bị đống băng thành những khối. Hải Ba Đông đứng một bên da mặt hồng run vài cái, trong lòng âm hút một lượng khí. Người khác cho rằng băng này là do hàn khí ngưng tụ, bất quá lão là người hơn lửa đời chơi với băng, cho nên lão biết cái này tuyệt đối không phải hàn khí tạo thành. Khi Hải Ba Đông đang muốn nhận biết thì tầng băng đang bao vây lấy 10 người, doanh binh chợt biến thành hư vô. Đó chính là hư vô, ngay cả xương cốt cũng không để lại tuy rằng loại bạch sắc kết tinh này là của hàn băng nhưng không phải băng bởi vì khi kết tinh chính là một loại nóng dực nhiệt độ rất cao người này quả thực kinh khủng đây mới chân chánh là thực lực của hắn yết hầu hơi thắt lại hải ba đông tại khi mình khôi phục thực lực không trở mặt với tiêu viêm mà cảm thấy may mắn trong phòng khách chợt xuất hiện hơn 10 tòa người băng khiến mọi người trong phòng khách lâm bào trầm mặc vẻ mặt tất cả mọi người kinh hãi chìm trầm trầm vào mười tòa băng biến thành hư vô toàn thân đột nhiên toát ra hàn ý từ trong xương bên cạnh là bố những đấu sư này không thuộc vào sa chi sông binh đoàn vẻ mặt ngây ra trong lòng hiện lên sự bất an bọn họ bây giờ mới cảm giác được là bố cảm giác tựa hồ không sai lần này viên phất đầu lĩnh nam tử chợt lẩm bẩm tiêu viêm hơi nghiêng đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn la bố đang há hốc mồm trên ghế cơ bộ chậm rãi bước qua thì vì em bộ thông thả đi vào phòng khách, một lát sau đứng trước người là bố, lộ cười chợt lóe, nhẹ nhàng nói: "Lần trước chắc nhờ ngươi vì sao ngu xuẩn như vậy?" Ực, luốt khan một cái, trên trán La bố xuất hiện một giọt mồ hôi theo trán mà chảy xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Liên đang có chút thanh tú, chứa nhàn nhạt, nhạt tiểu ý, nhưng hàn khí tỏa ra làm cho La bố có như cảm giác như là bị giam trong hầm băng. Vào giờ khắc này, La Bố có cảm giác khí tức của Tử vong, nhưng vì đối diện với Tử vong cho nên La Bố không sợ hãi. Hàn răng nghiền chặt lại, La Bố cũng không cam tâm thúc thủ chịu chết, liền thúc động đấu khí, nhất thời áo giáp ngoài thân thể trở nên kiên cố. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào La Bố hoàn cố, Tư Viêm khẽ cười, ngón tay thon dài chợt nhấc, sau đó từ từ hướng về phía cổ La Bố. Đồng tử gắt gao nhìn bàn tay không ngừng phóng đại. Lạ bố muốn tránh Nhưng càng ngày càng hoảng sợ Thân thể bắt đầu làm phạt Không muốn nghe lời chủ nhân Bàn tay trắng lõn như nữ nhân Phiêu phiêu rơi vào trước cổ của là bố Chạm vào bên trên đấu khí áo giáp Tiêu viêm mỉm cười Sau đó tầng áo giáp đấu khí bắt đầu tự động hòa tan Đồng tử lúc này mới mở to Lạ bố bắt đầu cảm thụ được áo giáp đấu khí bắt đầu hòa tan Nhưng mà hắn không kịp lõi Toàn thân la bố các lỗ chân lông đột nhiên dựng thẳng Bóng ma tử vong cứ thế gắt cao luận cuộn trong đầu Đại Đại nhân Tha mạng Khi bị bàn tay gắt cao cầm lấy cổ La bố cảm giác được thực lực kinh khủng của đối phương Thân thể sợ hãi khẽ động Một cái bàn tay tử thần đem cái mạng nhỏ của mình lấy đi Sắc mặt trắng bệch cương thi Mồ hôi lạnh thầm vào ra ngoài chỉ một lát quần áo giống như mới bị ngâm nước mang ra biết tin tức của thanh lân không tiêu viêm bỏ nhẹ tay mỉm cười nói nghe vậy là bố giật mình khi hắn chậm mặt một giây lát thế cổ trong mòng bàn tay kia bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo thoáng có chút thân hình giật một cái ngẩng đầu như con người đen kịt như mực hắn không chút nghi ngờ nếu mình chờ trong chốc lát đối phương liền biến hắn thành một khối băng lập tức gật đầu thanh âm có chút sợ hãi gấp gáp trả lời Đại nhân, ta biết. Chúc mừng người, mạng của người hiện tại đang trong tay ngươi." Tử Viêm khẽ cười cười, chậm rãi thu bàn tay, vẻ mặt vẫn lở lộ hơi ấm áp, nhưng vẫn như cũ làm cho La là Bố phất hất lại cả người. trương hai trăm bốn mươi một mặc ra trong đại sảnh những đạo ánh mắt như tê dại tiêu viêm thuận tay rút ra một cái ghế nhìn khuôn mặt la bố đang trắng bệch khẽ vươn móng tay nhàn nhạt nói nói một chút đi các người gần đây xảy ra việc gì lấy thực lực của ngươi tựa hồ không thể quét ngang được cái cát thế lực của thạch bạch thành nghe lời tiêu viêm có chút tổn hại khuôn mặt của la bố ngượng ngùng cười khổ Đích xác ta cũng không có ý nghĩ độc bá Thạch mặc Thành Hơn nữa, thực lực của Sa Chi dòng binh đoàn cũng không đủ để độc bá Tất cả việc này bởi vì nguyên nhân nằm ở mạc thiết dòng binh đoàn Thanh Lân Tiểu Cô Lương Khuôn mặt là bố thoáng co lại hiện lên nỗi sự hối hận Là bố, ngươi hãy cẩn thận những gì ngươi nói gia tộc bọn ta có thể giúp ngươi xưng bá Thạch mặc Thành Thì cũng có thể cho các ngươi trong khoảng khắc bị giết chết ngay khi là bố định nói ra thì mấy nam tử đứng một bên hét to lên nói nghe được tiếng quát này sắc mặt là bố hơi đổi muốn át sao hắn hung tỵ đối với nam tử kia giận nói con mẹ mày nếu không phải vì các ngươi nó tự không có kết cục như hôm nay bọn họ là ai tiêu viêm quay đầu nhìn chậm chậm mấy người không phải là người của sa chi rong binh đoàn nhẹ giọng hỏi nhìn thấy rong binh đỡ tiêu viêm nhìn qua Mấy vị nam tử không nhịn được Lùi về phía sau mấy bước Đấu khí trong cơ thể cấp tốc chảy xuống Khóe mắt không tự chủ được Nhìn phía dưới chân Sợ Tầng quỷ dị bỗng nhiên theo bàn chân mà lan đến hiển nhiên lúc trước tiêu viêm ra tay Cũng đủ làm cho bọn hắn có chút sợ hãi Bọn họ là người của mặc gia, Vị thanh niên cô lương kia Cũng là do đại trưởng lão của bọn họ bắt đi Bọn họ liên hệ với sa chi dòng binh đoàn chúng ta Mới có thể giúp đỡ chúng ta Sưng bá thạch mạc thành Bất quá điều kiện chính là Phải đem người mặc thiết trong bên đoàn Giết sạch Là bố nhìn qua đám người tiêu địch nói Mặc ra Nghe vậy sắc mặt tiêu địch khẽ biến Thất thành nói Bọn họ có lai lịch thế nào Tiêu viên quay đầu nhìn tiêu địch đang có chút hoảng sợ hỏi Mặc ra ở gia mỡ đế quốc Đông Bắc đại gia tộc Thuộc tứ đại gia tộc Thế lực tuy vẫn kém hơn So với lạp lan gia tộc bất quá cũng không kinh thường được hàng năm bọn họ chiếm cứ địa phương ở đông bắc cơ hồ là thâm căn cố đế nghiễm nhiên là một phương bá chủ không nghĩ tới bọn họ lần này đối phó với chúng ta tiêu định nhíu mày nói mặc ra bọn họ thực lực thế nào ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tiêu viêm thấp giọng hỏi mặc ra thực lực rất mạnh nhưng theo như ta nghe nói đã bị đại trưởng não tên là mặc thừa Hắn cũng là vang dội ở địa phương Năm đó chính hắn là một người một ngựa đem đoàn cường đạo Hắc Phong Cũng ngác ở phía đông Đế quốc giết sạch Phải biết rằng Hắc Phong cường đạo thực lực không thể khinh thường Trong đó có ba người đại đấu sư Đấu sư hơn mười người Đế quốc nhiều lần đưa quân chinh phạt Nhưng không làm gì được Được lại tổ thất trầm trọng Chàng giết chóc kia quả thật là máu chảy thành sông Bởi vậy cũng tạo cho hắn Một cái ngoại hiệu là quách tử Tiêu định trầm giọng nói cậu hồ cũng là một người độc ác a, Tư Viêm khẽ mỉm cười nói, "Đương nhiên, tuy chỉ là một đấu linh, thực lực chính xác rất mạnh, bất quá làm cho mặc thừa có được danh phận và địa vị như hôm nay, chủ yếu hắn còn thân phận khác." Nói đến chỗ này, khuôn mặt Tiêu Định có chút cổ quái, "Có thân phận gì? Tên kia lúc trẻ đã bái vào môn hạ của Phật Nam Tông, sau đó bởi vì xem vào sự vụ của gia tộc Ly khai Vân Nam Tông Bất quá hắn vẫn được xem là rất thông minh Tuy rằng tháp Ly Bất quá mỗi lầm vẫn cấp cho Vân Nam Tông Một phần trọng lễ Hơn nữa khi nào Vân Nam Tông có sự vụ Hắn tự mình đến chúc mừng Thái độ cực kỳ khôn khéo Nghe nói trước kia được Tông chủ Vân Nam Tông Thu làm đệ tử nên khi trở về Liên Khai Quang chính mình Được xem nghi thức Tông chủ Vân Nam Tông thu nhận đệ tử Tương nhiên có thể xem được nghi thức thu nhận đệ tử của tông chủ Vân Nam Tông cũng đã làm cho người ta hâm mộ. Mặc dù nói như vậy bất quá, Tiêu Đỉnh vẫn lắc đầu trong lòng đối với nhân phẩm của Mạc Thừa có chút khinh bỉ. Đúng rồi, tông chủ Vân Nam Tông nhiều năm như vậy mới thu một nữ đệ tử, người này hẳn người biết là ai. Tiêu Đỉnh nhẹ giọng nói, hơi gật đầu, Tiêu Viêm nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười lữ đệ tử kia ngoài lạp đan nhiên nhiên thì có thể là ai? bởi vậy, tuy người này có thắt li vân nam tông, không chỉ không bị chấp phát đội chi sát, ngược lại tiện nghi một cái danh đệ tử vân nam tông. nhiều năm nay cường giả phía đông bắc không muốn xung đột với hắn, nguyên nhân cũng bởi vân nam tông. ha ha, dù sao chân chính cũng là một ngọn núi lớn. tiêu đỉnh thở dài một hơi cười nói, tiểu tử, ngươi đã biết ngọn nửa của bậc gia dựa vào? Hãy thức thời một chút, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Thật còn, nghe được tiêu đỉnh nói ra, một người thanh niên. Trong đám người nhịn không được hiện lên vẻ đắc ý, nhìn biểu hiện đến mức lô hoạ thuần thánh như thế. hiển nhiên không phải lần đầu tiên, nhưng mà lời nói đắc ý còn chưa xong. Tiêu viêm ngồi ở ghế tùy ý phất tay, một đạo băng trong nháy mắt bắn từ bàn chân hắn tràn lên sau đó bọc lại. Đồng thời cũng không kịp nói xong lời. Hôm nay cho dù là tông chủ của Vân Nam tông đến đây cũng không thể mang nhóm các người đi, cho nên đừng nói hoang." Ai lấy một câu thì nhìn gương của hắn, Tiêu Viêm ngay cả nhìn người bên kia cũng không nhìn. Ngữ khí đạm bạc nói ra, nghe được những lời nói của ngạo như thế, bốn người còn lại hiện lên vẻ tức giận, bất quá khi nhìn lại phía bên kia, chỉ đành hung hăng đem những lời định nói nuốt vào. Bất quá bọn người kia thực kịch quá bắt người chúng ta, còn muốn đem toàn bộ người chúng ta giết sạch hay sợ chúng ta biết việc gì? Tiêu Viêm khẽ cau mày lại có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Biết bọn họ bắt thanh lên để làm gì không? Tiêu Viêm nhìn La Bố dò hỏi. Việc này ta không biết. Ánh mắt của La Bố Tạt tà, tà nhìn khối băng trước mặt, nuốt một ngụm lưng miếng ngượng ngùng lắc đầu, dường hồ hắn sợ Tiêu Viêm không tin, liền nhanh chóng bổ sung. Ta với bọn họ không tiếp xúc qua. Tên mặc nhiễm kia là người có địa vị cao nhất mà ta tiếp xúc Tiêu viêm nhìn chầm chầm vào lá bố Sau một lúc lâu mới gật đầu ngón tay phải hướng về phía nam tử nói Bọn họ là người của Mạc gia phải không? Vâng là bố vội vàng gật đầu Cười cười tiêu viêm đem ánh mắt qua đám người của Mạc gia cười nói Mấy vị nói đi các người bắt thanh lên để làm gì Vị nam tử đang đứng Ánh mắt có chút run rẩy, Nhìn khối băng trước mặt Yết hầu hơi động Dù giọng nói, chúng ta chỉ là phụng bệnh nằm việc Cũng không biết rõ lội tình Đôi mắt của tiêu viêm híp lại ngón tay khẽ bắn ra Băng tầng hiệu dị lần thứ hai lan đến nhanh Một gã đứng cạnh làm tử Trong chấp mắt biến thành một cái băng côn Ta nghĩ ta muốn nghe lời nói thật Ánh mắt của tiêu viêm Làm cho mấy người mặc da xem như hắn Là ác quỷ khủng bố Chúng ta thực sự không biết bàn chân hơi run Sắc mặt của Lâm Tử hiện lên vẻ sợ hãi thanh âm có chút khàn. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm đập mạnh, muốn vắt tay Hải Ba Đông đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng nói: "Đừng hỏi bọn họ, đích xác bọn họ cái gì cũng không biết. Lấy bí mật của Mạc gia chắc chắn sẽ không lộ ra đâu." Bàn tay dừng lại, Tiêu Viêm quay đầu nhìn Hải Ba Đông, cười nói: "Ngươi biết cái gì sao?" Ánh mắt cùng con người đèn tối như mực nhìn qua, một lúc lâu Hải Ba Đông mới chậm rãi nói: lần đó ta cũng từng tiếp xúc qua mặc gia cho nên biết một chút bí ẩn tổ truyền của mặc gia là một vị luyện dược sư bất quá hắn đối với chính thống luyện dược sư không hứng thú ngược lại cố ý nghiên cứu những thứ cổ quái tể như đem những thứ cường đại của ma thú móng vuốt cốt cách trồng lên trên cơ thể con người thật là một tên biến thái tiêu viêm nhẹ giọng nói hắc hắc quả thật biến thái bất quá tên kia coi như là có chút bổn sự cuối cùng cũng thành công một chút. Lúc ấy rất nhiều người mặc ra trồng thứ này, tuyên rằng thực lực tăng lên không ít, nhưng bất quá cũng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đem ma thú nghiên cứu nhiều, cuối cùng hắn đánh chú ý lên những sinh vật có chút quỷ dị. Người cũng biết, luôn luôn có những người không giống với người thường. Vị tổ thiên kia của mặc gia muốn đem biện pháp đưa những cái loài người kia bắt lấy. Sau đó liền lấy đi trên bọn họ một ít khí quan, cuối cùng Trồng lên người mặc da Khiến cho thực lực của bọn họ tăng mạnh Nói đến chỗ này Khuôn mặt của Hải Ba Đông hiện lên sự chán ghét Hiển nhiên não đối với phương pháp Biến thái này cực kỳ bài xích Ta nghĩ thanh lân tiểu cô lương Chắc hẳn có điểm nào không giống với người thường sao Và cách khác Ta Khi nghĩ bọn họ không thể Bỏ ra phí tổn lớn như vậy Để bắt một tiểu cô lương Nghe Hải Ba Đông nói Sắc mặt tiêu viêm trở lên cực kỳ khó coi Hắn tự nhiên là biết Thanh Lân có cái gì khác với thường nhân Cái gọi là bích xà tam hoa đồng Chính là dược lão cũng đánh giá rất cao Nếu như mặt già phát hiện được bí mật này Lấy tính tình biến thái của bọn họ Tự nhiên là tận dụng cho tốt thời cơ để bắt nàng Còn mẹ nó Nguyên lai lũ tạp trùng này đánh vào chủ ý ánh mắt của Thanh Lân Sắc mặt âm trầm như lước Tiêu viêm nắm chặt bàn tay Tay áo bỗng nhiên vung lên Một có bạch xâm hỏa diễm bạo dũng mà ra Mấy năm tử trừ những người đã trả lời tiêu viêm Kỳ câu thả một tiếng Sau đó bị đốt cháy thành hư không Một bên Hải Ba Đông nhìn thấy tiêu viêm nổi giận Trong lòng Hải Ba Đông đột nhiên sáng tỏ lẩm bẩm nói Xem ra vị tiểu cô lương thanh lân kia Nguyên lai là, là bị mặc ra theo dõi A Trường 242 Thôn Cụ trong phòng khách, theo theo vài vị mặc da người bị đốt cháy hư vô. Bầu không khí trong phòng khách chợt trở nên im lặng như tờ. Việc chân trác mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ giọt xuống là bố ngồi ở ghế không dám động đậy chút nào. Vụng trộm liếc nhìn vị thiếu niên áo đen sắc mặt âm u, toàn thân lại tiếp tục bị bao phủ một trận âm hàn. Vị mặc da nam tử còn lại toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ khôn mặt giờ này trong vài phút trở lên trắng bệch. Môi run cầm cập, trong nhãn châu lộ ra vẻ sợ hãi. Trước kia chỉ cần bạch sắc ngọn lửa tiếp tục sôi nổi một chút, như vậy hắn ta hiện tại chỉ sợ ngay cả trò tàn cũng không thể đi lưu. Người, người đây chính là kiêu khích mặt da chúng ta, làm giới âm thanh run rẩy, sắc mặt giọt lên có rút lại. Ta không chỉ muốn khiêu khích, ta còn đem cái mặt da kia giật tuyệt đánh một trận. Tiêu Biên âm u lạnh lẽo người nói: "Ngươi không cần quá kiêu ngạo. Ngươi đứng sau mặt da chúng ta lại là Vân Nam tông." Nam Giới tức giận nói, nhưng tự cấp bản thân dụng khí âm thanh nói được rất lớn. Mang tay đi mặc ra hoặc người và đồng bạn trước giống nhau hay lựa chọn chính người quyết định. Tiêu viêm mở ngón tay giao nhau đặt trước người. Nghiêng liếc nhìn nam giới đang run rẩy lạnh nhạt nói. Mặc ra không có khả vội. Nam giới cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng. Miệng vẫn như cũ có chút cứng rắn. Nhưng mà ngay lúc này, tiêu viêm dường như mất đi sự kiên nhẫn. Bàn tay khẽ bung. Một đũ dày bạch sắc hỏa dưỡng như tiệt chớp thoát khỏi đầu ngón tay sau đó về phía nam giới mặt kinh hãi đem đốt cháy thành hư vô mặc ra tổng bộ là trong Diêm Thành phía đông đế quốc đó là một hình thành toàn đô thị lớn nhất của phía đông tiêu đỉnh phía sau tiêu viêm nhẹ giọng nói từ thạch mặc thành đến Diêm Thành đi đường mà nói có lẽ cần 8 ngày thời gian nếu phi hành mà nói một ngày thời gian liền tới hơi gật đầu tiêu viêm quay đầu lại để ánh mắt tập trung trên người La Bố Cười dài nói La Bố đội trưởng Kế tiếp chúng ta dường như nói một chút Về vấn đề giữa chúng ta Mặc kệ người là chịu sứ dục của người phương nào Nhưng người đối với mặt thiết dòng binh đoàn Chúng ta tạo thành tổn thất không nhỏ Điều này là sự thật Ngay vậy Trên mặt La Bố mồ hôi lạnh Ngay lập tức chảy xuống Hắn mặt sợ như thổ sắc Run rộng Ta xa chi dòng binh đoàn Bồi thường cho quý đoàn 10 vạn tiền vàng Chả biết có được hay không Tiêu viêm mỉm cười lắc đầu Hai mươi Ba mươi Nhìn người kia như cũ phe phẩy đầu Hơn nữa Tiêu viêm ý cười trên khuôn mặt càng Thêm băng lãnh. Là bố rốt cuộc nói Tiêu viêm đại nhân Rốt cuộc người muốn như thế nào Ngài nói rõ đi Lấy thực lực của ngài chúng ta xa chi dòng binh đoàn, căn bản không có một chút nào cơ hội phản kháng Tới bây giờ là bố khủng đích xác hết hy vọng Tiêu viêm thực lực khủng bố Sa chi song Minh đoàn căn bản không có tư cách Để cùng hắn nói điều kiện Để cho sa chi song Minh đoàn Xác nhập vào mạc thiết song Minh đoàn Đoàn viên cấp thấp Để cho bọn họ một ít tiền Nói bỏ ra Đức Tinh đấu giả trở lên Trở thành thành viên thì mới có thể lưu lại Nếu như là đấu sư mà nói Duy trì địa vị muốn có Tiêu viêm hướng về phía là bố chậm rãi nói nghe thấy tiêu viêm nói thế, phòng khách bên trong tất cả mọi người đều sững sờ, rất nhanh sắc mặt bất đồng. tiêu đỉnh cùng tiêu lệ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hơi có phần động tâm. nếu như mặc thiết do minh đoàn thực sự đem sa chi do minh đoàn chiếm đoạt đi, như vậy ở trong thạch mặc thành cho dù là một ít thế lực của các thành thị phụ cận khác cũng khó cùng bọn họ lũi đầu. đến lúc đó, mặc thiết do minh đoàn phát triển, khẳng định có thể nhanh chóng thượng tăng. Mà cái loại lợi ích này Mặc dù không nhỏ nhưng lại Có tai hại cực kỳ rõ ràng Xa chi dòng binh đoàn thực lực Tù sao so với mặt thiết dòng binh đoàn Mạnh mẽ hơn Nếu để cho bọn họ xác nhập, Nói không chừng có thể xuất hiện tai họa ngầm binh đoàn quyền chủ Đến lúc đó có lẽ ngược lại có thể Khiến cho mặt thiết dòng binh đoàn Bên trong đại loạn Nói vậy nhưng chỉ là Phần được không đủ bù cái mất Tại lúc tiêu đỉnh cùng tiêu lệ hai người suy nghĩ lợi và hại La bố kia cũng là vẻ mặt khổ xác Mặc dù hắn không có cái gì chí lớn xương bá Nhưng cũng chưa hề nghĩ phải chịu nghe theo sự sai khiến của người khác Vốn khi thực lực của hắn lại mạnh mẽ xa so với tiêu đỉnh hai người Để cho hắn nghe theo mệnh lệnh hai người Tự nhiên trong lòng khó tránh có phần, có phần bất mãn Mặc thiết trong binh đoàn là chúng ta ba huynh đệ sáng lập Cho nên ta cũng xem như là đội trưởng của mặc thiết song minh đoàn. Các ngươi làm tụ hạ làm việc cho ta, nói vậy hẳn không mất mặt chứ?" Lâm Nhĩ rõ ràng trong lòng là bố bất mãn tiêu viêm cười nói. Tiêu viêm lời lại nói ra, nhưng ngược lại khiến cho la bố cùng vài tên đấu sư phụ cận sắc mặt tốt lên một chút, làm tụ hạ của một người có lẽ là đấu vương cường giả, bọn họ không chỉ không mất mặt, ngược lại có thể cảm thấy vinh hạnh một phần. Là bố đội trưởng Rốt cuộc là xác nhập hay để ta thanh lý Lựa chọn thế nào chính người quyết định Nói tới đây tiêu viêm dừng một chút Mỉm cười bổ sung thêm một câu Hy vọng người không tiếp tục khiến ta thất vọng Bị cặp nhắn châu tối đen kia nhìn thẳng vào Là bố khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái Hít sâu một hơi Sắc mặt biến đổi Theo như là bố trầm lặng Bên trong phòng khách cũng là lần thứ hai Tiếp tục rơi vào yên tĩnh Trong không khí im lặng, chỉ có mỗi Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên mặt bàn tạo thành tiếng vang rất nhỏ. Im lặng ròng co hồi lâu. Trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cười dần thu lại. Khi đó là bố suất của khụ than một tiếng, ngẩng đầu hướng về Tiêu Viêm nói: "Hôm nay ta nghĩ, nếu ta không đáp ứng mà nói có lẽ Sa Chi dòng bệnh đoàn chắc chắn phải giải tán sao?" Tiêu Viêm khịch cười, cười từ chối trợ ý kiến. Vậy người cho rằng ta có lựa chọn khác sao La bố vẻ mặt khổ sáp nói Dường như không có a. Tiêu viêm cười nói nhìn La bố vẻ mặt buồn cười Sau khi biết lựa chọn của hắn Nhún phải lòng mắt tay đảo qua một cái Một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện Ở trong tay Ánh mắt Sau đó là lướt qua La bố cùng khuôn mặt ba vị đấu sư Bình ngọc hơi nghiêng Từ đó lấy ra bốn miếng đang rực màu đỏ Bấm tay nhẹ nhàng mạnh ra Bốn miếng đang dược liền bay vụt vào trong tay bốn người Trong sự ngạc nhiên Đừng nói ta không tin các ngươi Đương nhiên Nếu như ta nói bây giờ Ta đối với các ngươi tin tưởng mà nói chỉ sợ các người không tin Sau khi Nói ra câu có chút khó nghe Tư viêm cười Thứ này coi như là không hơn kịch độc gì cả Nhưng mà Chỉ là nếu như thực sự Độc phát động tin tưởng ta ngoại trừ la bố đội trưởng nhiều lắm kiên trì được một hồi còn lại ba vị có lẽ đương trường mất mạng nhưng đầu nhìn la bố tiêu viêm bổ sung nói nhớ kỹ ta nói chỉ là nhiều lắm kiên trì một hồi nếu không phải các ngươi có thể chống được độc tính của nó nhìn la bố sắc mặt cứng ngắc tiêu viêm cười nói cái này chỉ là ta thi triển một ít phòng bị mà thôi dù sao ta không có khả năng hoàn toàn tin tưởng các ngươi giải dược ta sẽ cho theo một đoạn đặt ở trong tay đại ca ta chỉ cần các ngươi đừng có dở bất cứ thủ đoạn nào tự nhiên không có việc gì ít lâu sau khi các ngươi đạt được tín nhiệm chính thức ta sẽ giúp các ngươi xua đi độc dường như không ăn không được a nắm trong tay miếng đen dược màu đỏ la bố chậm lặng một lát thở dài nói hắn trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng Nếu không phục dụng đan dược, có lẽ Tiêu Viêm căn bản không có thể tin tưởng hắn cam nguyện bị thu phục. Tiêu Viêm hơi gật đầu nhẹ giọng nói. "La Bố đội trưởng tự nhiên là người thông minh, ngươi hẳn biết, ta làm như vậy cũng vì mục đích bảo hiểm mà thôi." Kêu khò một tiếng, La Bố ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, mặc dù khuôn mặt kia mơ hồ mang một chút ý cười. Nhưng mà chỉ trong nhãn châu Vẫn là lạnh lẽo như cũ Bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn Là bố trong lòng ướn lạnh Hắn tin tưởng Nếu bản thân bọn hắn không chịu ăn miếng đan dược mà nói Có lẽ kết cục cũng, cũng sẽ giống trước kia Mặc ra mấy người không có gì khác biệt Lại hít một hơi Là bố quay đầu về ba gã thuộc hạ nhìn nhau Đều cười khổ lắc đầu Sau đó bành chịu Để miếng đan dược màu đỏ đó nuốt xuống Hoặc kệ như thế nào hôm nay cái mạng cuối cùng cũng bảo trụ được Nhìn bốn người kia ăn đan dược Tư viêm lúc này mới gật đầu chậm rãi đứng dậy nói Người trước tiên chuẩn bị việc xác nhập đi Trong đoàn có một ít sâu mọt nhớ kỹ Mặc thiết rằng mình đoàn không cần cái loại phế vật Chỉ biết cáo giả uy hộ Sau khi nói chuyện xong Tư viêm liền quay người Từ vòng khách hướng ra ngoài tiêu đỉnh liếc nhìn là bố vẻ mặt tinh thần xa xót tiếp theo cũng đi theo sát tại phía sau lưng tiêu viêm mặc thiết giang binh đoàn đoàn viên nhìn bóng lưng đơn bạc phía trước đầu hơi có chút mê muội vẻn vẹn lửa ngày thời gian thế nhưng lớn nhất thế lực của thạch mặc thành lại bị cường hoàng sát nhập mặc thiết giang binh đoàn này là một màn kịch thực sự là khiến cho mọi người xem cảm thấy có chút lẩm mơ Chán trường ngồi trên ghế Là bố nhìn đám người lối đi nhau mà sao Thở dài một hơi Vô lực vưng tay nói Chuẩn bị thanh ni đám người vô dụng này đi Đội trưởng chúng ta liền như vậy Bị nhọc vào mặc thiết dòng vinh đoàn sao Phía sau một gã đấu sư cười khổ Không như vậy thì như thế nào Thực lực tiêu viêm các người rõ ràng nhìn thấy Hắn nếu là muốn hủy diệt chúng ta xa chi dòng vinh đoàn Vẹn vẹn chỉ là đảo tay Hơn nữa, trong binh đoàn Có một người là đấu vương cường giả làm u dù Tính an toàn so với trước kia cao hơn Là bố vò đi vò lại cây trá nói Nghe vậy ba gã đấu sư cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ Hàn đạm không nói Đứng về phía bên ngoài đi tới Chuyển qua góc đường Tiêu viêm bước chậm lại Quay đầu hướng về phía tư địch cùng tiêu lệ nói mặc dù cường hoàng đem sa chi song binh đoàn xác nhập vào mặt thiết song binh đoàn có phần nguy hiểm nhưng mà lấy bản lĩnh của đại ca và nhị ca nó vậy hẳn có thể đem bọn họ xử tình xử lý tốt đích thực có phần phiền toái nhưng mà chỉ bằng nhị vị đại ca ta có thể tin tưởng đem là bố ép tới không mất làm chẳng vậy còn song binh đoàn từ sa chi song binh đoàn được chuyển tới Đừng lại, không cần mức lo lắng, ta có biện pháp xử lý." Tiêu Đỉnh cười nói. "Như thế là tốt." Nhìn Tiêu Đỉnh cũng không ngẩn ngạ, Tiêu Miễm cũng thở dài một hơi nói, "Kế tiếp ta sẽ đi tới chỗ Mạc Gia một chuyến, chuyện tình nơi này liền dựa vào các ngươi." "Đi Mạc Gia sao?" Nghe vậy, một bên Tiêu Lệ nhíu mày, một lát sau gật đầu nhắc nhở nói, "Cẩn thận một chút, Mạc Gia dù sao cũng là thổ địa ở Diệp Thành." Hơn nữa, bọn họ cùng Vân Nam Tông Quan hệ có chút không tệ Ừm, mỉm cười gắt đầu Tiêu viêm hướng Hải Ba Đông Ở một bên phất tay Sau đó, trong lưng Khẽ run lên, từ vân rực mở ra Chậm rãi bay lên khoảng không cao Hướng về phía tiêu đỉnh Bọn một người kia Kinh ngạc mà khoát tay Sau đó cùng Hải Ba Đông bay lên không trung, Hai cánh rung động thân hình hóa thành Hai đạo ánh sáng lấp lánh Nhanh chóng tan biến phía chân bầu trời